các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em em cảm ơn anh. Thôi, để để em bàn lại với mẹ em. Ờ, thôi thôi, cứ như thế anh nhé. mình đi. Hồng gác máy, đưa bàn tay lau nước mắt, bà mơ bỏ bàn ăn tiến lại bên con. Mở to mắt nhìn Hồng chờ đợi, bà không biết đáng nói gì mà tự dưng thấy Hồng khóc. Hồng nói: "Mẹ anh ấy đề nghị mình đóng cửa tiệm luôn." Anh ấy sẽ gửi tiền đều đặn về cho mình Con thì chỉ đi học anh Văn thôi Còn mẹ thì nghỉ cho khỏe Chờ ngày xong Mỹ Bà mơ hăm hở nói <cười> Ai, Như thế là nó quyết định dứt khoát rồi đấy Nhưng mà chả biết Cái thủ tục bảo lãnh có lâu hay không Mà nói dài Nhớ nó đổi ý thì mẹ con mình lấy gì mà sống Thôi cứ giữ cái tiệm cơm tấm trước đi đã Hồng vội trấn an mẹ Mẹ ơi đổi ý thì Chắc là anh ấy không đổi ý đâu Còn thủ tục thì anh ấy giải thích rõ với con rồi. Nếu bảo lãnh theo diện hôn thê thì chỉ khoảng 6 tháng là xong. Cùng lắm thì con đi trước, mẹ đi sau. Nhưng cứ sự thường thì mẹ sẽ đi cùng với con. Từ giờ phút ấy, bà mơ thấy cuộc đời mình bước hẳn sang một khúc rẽ khác. Thôi thì dẹp quách cái quán ăn bình dân kia cho rảnh nợ. Ngày làm mười mấy tiếng mà thu nhập, trả mõ bởi phải nộp cho chủ phố gần hết. Bà bảo hồng... Thôi, để sáng mai anh ấy ghé quán, mẹ sẽ bàn thêm. Ha? Dứt lời, bà bước nhanh vào buồng tắm. Cả đêm hôm ấy, bà mơ chăn trở không ngủ được. Nỗi vui của tương lai cứ ùa đến được một lúc, thì nỗi buồn của hiện tại lại làm tan biến rất nhanh mọi háo hức trong lòng. Bà vẫn cố gạt đi câu chuyện Toàn và Hải cùng chết vì ngủ với con bà. Vẫn cố cắt nghĩa đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng rồi chỉ trong khoảnh khắc, bà lại ưu tư nặng chữ bởi đó là lời tiên đoán trước của cô Linh thầy bói, như lời Hồng kể. Đã có lời tiên đoán trước, thì đâu còn phải là tình cờ ngẫu nhiên nữa. Nghĩa là sớm muộn gì, đán cũng sẽ lìa đời. Mà lần này thì Hồng sẽ chính thức trở thành quá phụ, chứ không phải chỉ là mất người yêu như trường hợp của Toán. Gần sáng, bà đi tiểu rồi gión rén sang nằm với Hồng. Hồng cũng chỉ ngủ chập chờn nên vừa thấy mẹ vén mồng, vội nhích vào vách và lên tiếng trước. Còn thấy mẹ cứ lục đục cả đêm á, hay là bữa nay đóng cửa quán đi mẹ, nghỉ cho khỏe. Bà mơ kéo tấm chăn mỏng, đắp ngang bụng, rồi thổ thỉ. Không, mẹ thức quen rồi, có sao đâu, con ra trễ cũng được, cứ nghỉ cho khỏe. Rồi bà thở dài và tiếp. Thôi giời ơi, mẹ thì mẹ rất là mừng, vì đá nó thật lòng thương con. Nhưng mà cứ nghĩ đến cái câu chuyện con kể về cái bà thầy bói Mẹ lại thấy cái đau quặn cả lòng Nói dại Nếu mà xảy ra cái chuyện đau buồn như thằng Toàn hay thằng Hải thì Không biết rồi cái cuộc đời con nó sẽ ra sao đây Hồng xoay người nằm nghiêng Gục đầu vào vai mẹ và nói Con cũng mất ngủ về chuyện đó Nhưng chả biết tính thế nào Chả nhẽ bây giờ kể thật cho anh đán nghe Bà mơ hốt hoảng ngăn lại Không được Trời ơi trớ có dạy mà cho nó biết Nhớ mà nó biết nó sợ đó Thì sôi hỏng bỏng không con ạ Rồi bà đề nghị Bắt buộc là phải đi cúng vong thôi con ơi Mẹ chắc chắn là Có cái vong nó theo con đấy Nó không cho con lấy chồng Phải nhờ thầy Pháp trừ nó ra Tống nó ra khỏi người con Thì con mới an thân được à, Cả đêm không ngủ được Mẹ cứ ngẫm nghĩ mãi Rồi sực nhớ ra là cách đây độ hơn một năm ấy Con gái bà Tường bán đậu hũ, nó cũng bị một cái vong nó nhập. Lúc nào người ổng lừ đừ như ốm ngén ấy. Khôn trả ra khôn, dại trả ra dại. Suốt ngày cứ làm nhảm, chẳng ai biết bệnh gì. thế là người ta mới mách cho bà Tường cho cái ông thầy bên phường 4 ấy. Gọi là thầy, thầy gì nhỉ? À, thầy bát biểu. Hồng buột miệng ngắt lời mẹ. <cười> Tên gì mà giống như là thức ăn tàu vậy mẹ? Nhớ lời bà Tường, bà mơ giải thích. Thì nghe đâu, người ta bảo thầy chế được 8 loại bùa cao cấp để trừ yêu quái, nên mới gọi là thầy bát bữu. Rồi bà tưởng đưa con gái sang gặp. Quả nhiên là ông thầy ông chỉ ra tay đâu có một lần thôi à. con bà trở thành bình thường, 6 tháng sau là lấy chồng. Hồng băn khoăn nói. Nhưng mà con có cái dấu hiệu gì là vong nhập đâu. Con đâu có nói năng lạm nhảm như cô ấy. Bà mơ ngồi dậy, đưa tay vấn tóc và nhấn mạnh. Sao ơi, con không nói năng lảm nhảm nhưng mà con con bị nặng gấp mấy lần con gái bà tường vì cứ ai đụng vào con là người ta chết dẫy đành đạch ấy. Hồng lật người nằm ngửa, ngước nhìn mẹ trong bóng tối và hỏi. Vậy là mẹ mẹ muốn con đến gặp ông thầy à? Bà mơ gật đầu. Phải gặp chứ con, còn nước còn tát. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net